sông ngoại chương bảy dung ngồi thường người ra trước bàn đại số hàng giờ mà vẫn không giải được mấy con số rắc rối khó tính không chịu ngoan ngoãn nghe lời nàng bực tức dùng bỏ viết xuống nhìn ra sông cửa một cánh chim non đang đậu trên lan can giật mình bay bổng lên khi dùng mở rộng cửa nàng thấy bực bội vô cùng với tay lên kệ sách lôi ra một quyển xem đây là quyển đường thi trăm bài Lật ra đúng bài Hạ Trung Nam Sơn Qua Khoa Tư Sơn Nhân túc Trí Tủ Tức là đến nhà người núi Khoa Tư Ở núi Nam chuốt rượu của Lý Bạch Đêm đã phủ núi xanh Trăng núi theo người đến Ngoảnh mặt vùng đã qua Xanh xanh hàng lá nhỏ Đón mừng anh nông phu Trẻ thơ ra mở cổng xanh hàng hàng che cãi xanh mừng níu áo lời vui cùng cùng rộn rã rượu ngon cùng cạn ly reo cơn gió thoảng. khúc sông cạn tôi say anh cùng vui quên cả sầu con tạo gấp sách lại nhấp miếng trà dùng nghĩ đến đời sống con người ở núi Hoa Tư sao mà đơn giản đến thế cái đến lý Bạch, cũng là con người biết sống. Dung bỗng có ý nghĩ so sánh ngộ nghĩnh, là nếu líp bạch thổi nhỏ cũng bị bắt hộp như bây giờ. Tối ngày vùi đầu với acid sulfuric với sign code ity, liệu líp bạch có còn trở thành nhà thơ cho người người ca tụng nữa không? Dung nghĩ rằng chỉ cần tách trà nóng bên quyển đường thi đọc to lên cũng là lạc thú ở đời rồi. Không biết ai đặt ra cái ity. Làm cho nó rất rối Nhưng dù muốn dù không Dung cũng phải trở về với thực tại Với bài đại số rắc rối đó Thời gian lặng lẽ trôi qua Đầu óc thì vẫn mịt mờ Bài toán hình như càng lúc càng trở nên khó hơn Nghĩ đến một buổi sáng chủ nhật Không làm được trò trống gì Dung thấy chán nản vô cùng Một giọt nước mắt rơi xuống vỡ Dung vội chùi đi Lúc này sao mình yếu đuối như vậy dùng bực dọc do những mảnh giấy nháp Liện vào giỏ rác Ở phòng bên Lưng đang tập thổi khổ cầm Tiếng nhạc rè điếc cả tay Trong khi ở phòng khách Ông Giang đang bàn chánh sự Với các ông bạn Và nhược làm bài ở phòng mẹ Ai cũng sốt sắng với công việc Chỉ có Dung là bất mãn với công việc của mình thôi Nàng đứng dậy Nhìn Nguyễn Vỡ đang bị bỏ ngỗng ngang Trên kệ sách Mà Dung đã cố tiện tặng để mua Bây giờ thì bụi bặm nó đã bám đầy lên Việc bà dở nhà trường đã làm Dung quên hẳn Bấy lâu nay Bây giờ nhìn lại Dung thấy bất nhẫn vô cùng Chợ đem tất cả xuống phủi từng vết bụi Bao lại thật kỹ sắp xếp ngay ngắn để vào kệ Lưng từ ngoài bước vào Tay mang bản vẽ Tay mang bút Chạy vào bảo chị Chị ngồi ngay ngắn cho em vẽ một tấm nghe Không được, chị đang bận Dung đáp sắp xếp làm gì có những cuốn sách đó à? Mặt tao Thôi mà, chị ngồi yên cho em vẽ tí đi Em sẽ vẽ cho chị đẹp mà Nhưng mà tao không thích Để những quyển sách đó bữa khác sửa sang lại cũng được Hôm nay cho em vẽ chị đi Lân vừa nói Vừa chạy đến giật quyển sách trên tay Dung liền lên bàn Dung giận dữ la Lân, đừng làm bậy Bộ muốn cưỡng bách người ta ngồi yên cho mày dễ là được sao Sao không giỏi đến gọi chị nhược ngồi cho mày dễ? Nó không có chịu Tao cũng vậy Chị không cho em dễ em phá chị cho xem Lân dọa Đâu mày giỏi phá coi Tao kêu má liền cho xem Chị có kêu má, má cũng không có la em Dung giận dữ Bây giờ mày có đi không Được rồi em đi Rồi chị sẽ hối hận về những hành động của chị cho xem Lân dọa Và ra khỏi phòng Dung tiếp tục sắp xếp những quyển sách lên kệ, nhìn những quyển sách bao bì sạch sẽ ngăn nắp trên kệ, dung thấy hả dạ vô cùng. Nàng lấy quyển Anna Karenina của Tolstoy ra lật từng trang xem, rồi tự nhủ, một ngày nào đó mình cũng sẽ viết một quyển sách như thế này. Trong lúc dung đang nghĩ vẩn vơ, lần từ phía sau đi nhẹ đến, trên tay một ni lông đầy nước. Lần đợi lúc dung bất ý ném vụt lên kệ sách, dung thức thanh la lên. Nhưng nhận nguyễn sách đã bị nước làm ướt cả dùng chụp lấy tay lân giận dữ quát mày làm trò gì vậy đoàn lấy chiếc túi ni lông khi nãy úp thẳng vào đầu lân lân cũng không vừa dùng cả sức con trai bẻ tay dung dùng đầu điến la lên đồng thời lấy tay nịnh thùm thập vào lưng lân một lần sẽ buông ra việc đôi co khiến ông giang từ phòng khách chạy qua nhìn thấy dung đánh lân vội quát dung mày làm gì đánh em lân thấy cha đến vừa bó tay dung chạy thoát dùng ấm ức thưa cha cha không biết thằng lân nó đừng nói nữa ông giang cướp lời con gái gì mười tám mười chín tuổi đầu rồi mà vẫn chưa nên nết cứ đánh lộ mãi với em không mắc cỡ hay sao nhà đang có khách để cho người ta cười vào mặt dương buồn không đáp ngồi yên trên ghế nhìn những quyển sách và nền gạch ướt ông giang bỏ ra phòng khách Dung dần dẫn nghe tiếng cha than phiền cùng khách về việc dạy dỗ con cái Nàng cắn môi chực khóc Việc gì cũng không như ý mình cả Đứng dậy Dung đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài Lân đã chạy ra sân Đang đẽo cây làm thủ công Thấy Dung nó nhèo mắt nhìn nàng tự đắc Dung Vĩnh thẳng nhiên nhìn Lân Con trai gì lớn rồi mà vẫn liếng Chỉ tại cha nó lờn thôi Chứ thực ra nó cũng khá tốt bỗng tiếng lân từ bên ngoài la lên ui da dung nhìn ra ngón tay lân đã bị lưỡi dao làm cho đứt máu chạy khá nhiều nghĩ đến việc là cực sinh bỉ dung không thể nín cười được lần tức bảo chạy cửa gì nói xong bỏ cây ở đó chạy bay vào nhà dùng nghe tiếng quảng hốt của cha làm sao mà máu chảy tùm lum vậy màu đèm thuốc đỏ bông gòn ra lần thưa láo với cha chị dung cắn con đó sao chuyện vô lý vậy dung làm sao cắn em ông giang giận dữ quá Đợi quay sang phân bua với khách các ông coi con gái gì mười tám tuổi rồi không lo học tối ngày chỉ đánh lộn dung ngạc nhiên về lời nói của cha đang muốn chạy vào phòng khách để giải thích nhưng nghĩ lại trước mặt khách mà tranh luận với cha là điều không nên nên lại thôi con đã mười tám tuổi rồi nào có phải là con nít đâu Dung buồn rầu ngồi xuống ghế cắn lấy móng tay Dung nghe tiếng mẹ hỏi Còn Dung chỉ cắn mày nơi đây Hay còn đâu nữa không Coi kỹ vết thương rồi lấy thuốc rửa đi Không thôi nó làm độc đó Dung cúi xuống bàn Nàng muốn khóc to lên Nhưng cổ họng nghẹn lại Chẳng ai ưa tôi Cũng chẳng ai thương tôi cả Cha chỉ yêu lân Mẹ chỉ thương nhược Còn tôi thì thừa thải chăng Dung nhìn xuống đất Quyển sách lúc nãy đã làm rách bìa đang nằm đó. Dùng ngón tay lượm lên sửa sang một cách tiếc rẻ, tựa đầu vào chiếc đèn hình tượng thiên sứ bằng thạch cao, dùng hỏi: Thiên sứ ơi, người có yêu tôi chăng? Cái đã ra về, dùng vợ tìm mẹ để phân trần. Bà giang một mặt bảo con dọn cơm, một mặt bảo: Hèn gì, lúc nãy nhìn vết thương, tao thấy đầu giống vết cắn đâu. Mẹ Dung tuy thương nhược nhất nhà Nhưng đối với việc tranh chấp giữa con cái Bà phân xử rất công minh Bữa cơm trưa đã dọn xong Mọi người cùng lên bàn dùng cơm Bà Giang nói với chồng Con cái nó đánh lộn Mình phải hỏi cho rõ rồi la rầy chúng Lúc nãy lần nó bảo con Dung cắn Nó đặt điều nói láo Không dạy lại là không được Ông Giang hồi đó tới giờ Ít khi nhận mình quấy Nghe thấy vợ nói mình không công bằng trước mặt con Hơi ngượng nên dù không nhìn thấy dung cắn lần ông cũng vội nói nó cắn chứ còn ai nữa tôi thấy mà dung thẳng thuốc bỏ chén xuống kêu lên cha Vì đã lỡ lời ông giang lặp lại chính mắt tôi thấy cha dung rung giọng nước mắt lưng tròng nàng cố nén sự uất hận xuống cha nếu thật sự cha nhìn thấy thì con còn biết nói gì nữa bây giờ sao cha không nói thật với lòng hả Mẹ Dung quát Dung Con không có quyền thái độ đó với cha con Như sống đã dở bờ Không chặn được Dung nói Thưa cha Cha có còn nhận con là con của cha không? Nếu cha còn nhận con là con của cha Thì chắc có lẽ cha sẽ không giúp Lân nói láo Con lúc nào cũng muốn làm việc phải Con cũng rất thương mến cha mẹ Tại sao cha mẹ không thương con? Làm cha mẹ mà không công bằng Thì con làm sao không lỗi lầm cho được Cha mẹ sinh con ra Lại không thương con như con nhược thằng lân Lần nó hiếp đáp con Cha lại nói oan cho con Thì con làm sao sống được đây Cha mẹ sinh con ra làm gì Tại sao vậy Nói xong Dung bỏ cơm chạy vào phòng khóc nức nở Nỗi đau khổ tột cùng Dung buồn không chỉ vì bị cha nói oan Mà vì cha đã để lộ một cử chỉ vô tình không đẹp Ông già ngạc nhiên trước những lời chỉ trích của Dung Con cái bây giờ quá lắm rồi dám chống đối lại cả cha mẹ mình Mình đã mất hết uy lực làm cha rồi hay sao Ông nhìn vợ yên lặng Trong khi Nhược đang nhìn cha Chỉ đôi mắt bất mãn Ông gian bỗng cảm thấy hối hận Về câu nói oan lúc nãy của mình Nhưng ông không thể thốt lên được Để phát tan nỗi bối rối Cũng như bầu không khí nặng nề của phòng ăn Ông gượng cười nói Thôi mình ăn cơm đi chứ Con bé nó khóc dài lắm Giảm khóc cả 2-3 giờ cho mà xem Để mặc cho nó khóc đi Để mặc cho nó khóc Bốn tiếng ấy khiến cho Dung đang tức tội khóc Rồi im bặt Dung ngồi dậy Phải cứ để mặt cho nó khóc Vì nếu nó có khóc đến chết đi nữa Cũng nào có ai ngó ngàng đến nó đâu Dung cười buồn Đứng dậy đến cạnh cửa sổ nhìn bầu trời xanh yên lặng bên ngoài Sự sống của con người có thật hay không Con muốn cha mẹ yêu Nhưng cha mẹ nào có đói hoài đến mình Tại sao mình lại không thể sống mà không cần tình yêu được tại sao dung chợt khám phá ra mình là người quá nhiều tình cảm sự sống này nào có thích hợp với tôi đâu tôi sẽ không bao giờ đạt được những điều tôi đang mong mỏi dung lau nước mắt lòng thấy trống trải vô cùng nàng chậm rãi đọc bồ đề nào phải là cây kính sánh không là điểm tựa không một vật gì trong đời lại không nhuốm mùi trần đây là bốn câu dung đã nhại lại của phật gia nam tông lục tổ thượng tọa huệ năng nguyên văn như sau thân như cây bồ đề tâm trông như kính nguyện đem lòng phát thệ xin đừng nhiễm bụi trần